Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1387-1388 Hàng Phục Yêu Điệp. Các bạn đang nghe truyện tải truyện AOD.XYZ. Đây là bảo vật gì? Bách trùng chân nhân trợn mắt há mồm là lão quái ly hợp kiến thức. Huyên Bắc nhưng chưa từng thấy bảo vật nào huyền bí như thế. Nguyệt Nhi đưa ngọc tà tà trên không. Động tác nhu hóa ca. hừ, To. Oh. No. nơ. Gầm. Vâng. U. vinh, Quy. Quy. To. Nơ. Gầm. Chút. Bụi trần dường như là thiếu nữ trên thiên cung đang khiêu vũ. Chỉ thấy một đạo thanh quang mờ ảo xuất hiện. Bên trong dường như có mỹ nữ ẩn hiện nhưng trong nháy mắt lại biến ảo thành khô lâu dữ tợn. Trong mắt lão quái vật hiện một tia sợ hãi, khoảng cách song phương Không xa nhưng thi triển thuẫn di tuyệt đối tránh kịp. Ly hợp kỳ tu tiên giả có mấy ai không ẩn giấu công phu. Ngoại trừ khu. trùng thuật lão còn an hiểu một đồn thuật tốc độ tuyệt không kém thuẫn. Di chút nào. Nhưng khi trước ai bảo lão tế ra kết giới phù mua dây buộc mình. Khiến nơi đây không thể sử dụng pháp thuật không gian. Hiện chỉ có thể đau. Khổ chống đỡ. Đối mặt với khô lâu, bách trùng chân nhân tế ra một bảo. Vật kỳ lạ huyến hóa ra một yêu trùng ở giữa không trung xé gió lao tới. Khô lâu, tuy là ly hợp sơ kỳ đỉnh phong nhưng lão chỉ an hiểu khô trùng thuật. Các thần thông bảo vật khác đều không mấy thần kỳ. Yêu trùng vừa bay tới trong hốc mắt khô lâu lập lòe huyết quang, không. Chút trần chờ há mồm dễ dàng hút nó vào trong. Trong mắt bách trùng chân nhân hiện vẻ tàn khốc. Bùng một tiếng vang Thật lớn quái vật rõ ràng bạo liệt Khiến khô lâu nhất thời cũng nổ tan Ở phía xa Lâm Hiên cũng không khỏi bội phục Lão gia hỏa này thật Quyết đoán đầu tiên là tự bảo Linh Trùng Hiện tại bổn mạng Pháp bảo Cũng không chút do dự bỏ qua Bất quá nhìn ở góc độ khác Chứng tỏ lão đã đến đường cùng Thân hình Lâm Hiên ló lên Hóa thành một đạo kinh hồng phóng tới đối phương Thanh âm xương cốt bảo liệt truyền vào tay ngũ sắc linh quang lưu truyền tay phải hắn đã biến thành lời chào yêu hóa lâm hiên tiến giai ly hợp phượng vũ cẩu thiên quyết đã tu luyện tới tầng thứ năm đã có thể đem một phần thân thể yêu hóa lúc này tay phải của hắn đã biến thành lễ chào của phượng hoàng lệ quang chói mắt hung hăng chụp xuống đầu trên mặt bách trùng chân nhân lộ vẻ sợ hãi Không có khả năng chẳng lẽ tiểu tử này là tu yêu giả. Phần lớn thiên ma tàm đều đã bị vừa rồi thương vong, không thích hợp. Lấy ra đối địch, bất quá ngoại hiệu bách trùng không phải là thư danh. Ma trùng do lão nuôi dưỡng tuyệt không ít. Tay vỗ một cái, lại một linh thú túi được tế lên. Thoáng chốc không. Gian bao trùng bởi một mùi tanh hôi gây mũi. Ma trùng vừa bay ra có. Chút khác lạ. Không nhiều phu thiên cách địa mà lại chỉ có một con duy. Nhất dài tới cả trượng, nhìn qua tương tự như con bò ngựa nơi thế tục, nhưng lớn hơn gấp hàng ngàn lần, một cỗ yêu lực kinh người phóng lên. Trời! Ma trùng vừa hiện thân lập tức giơ chân trước như hai thanh đại đao, hung hăng chém tới Lâm Hiên. Đây là yêu trùng gì mà không có nhân giới linh trùng bằng? Lâm Hiên có. Chút ngạc nhiên nhưng độn quang không chút dừng lại. Đối với uy lực của Phượng Vũ Cầu Thiên quyết, hắn tuyệt không nửa điểm nghi kị. Trên mặt bách Trùng chân nhân hiện lên một tia tàn nhẫn. "Dụ Đường, lang này bài danh tuy không bằng Thiên Ma Tàm nhưng uy lực của chân trước tuyệt không dưới cổ bảo. Ngoại trừ số ít thiên địa linh tộc, loài trảo yêu thú khác không thể cứng rắn bằng đại đao của Dụ Đường lang này. Hơn nữa chỉ là yêu hóa Thì độ cứng săn vẫn còn kém yêu tục được mô phỏng. Nếu tiểu tử kia tế ra linh thuẫn phòng ngự thì có thể đỡ được nhưng. Không ngờ hắn lại dùng yêu thuật liều mạng. Tiểu tử này cũng thật tự đại quá mức. Ý niệm đang lưu chuyển trong đầu lão thì soạt một tiếng vang nhẹ. truyền vào tay. Bách trùng chân nhân trợn mắt há mồm. Không ngờ đại đao của rượu đường. Lang đã bị lời trào của Lâm Hiên dễ dàng phá nát rồi xé thân thể nó. Làm hai mảnh Không có khả năng Lão quái vật đang vô cùng kinh ngạc Thì lâm hiên đắc như tia chớp Vô cùng nhanh chóng bổ tới trước mặt Yêu khí kinh người phóng lên trời Hắn hung hăng vỗ xuống một trảo, Xoẹt xoẹt Tiếng xé gió bén nhọn khiến không gian xuất hiện hiện tượng vặn vẹo Bách trùng chân nhân muốn tránh cũng không được Linh khí hộ thuẫn của Lão như bọt nước tan vỡ ra Thắng rồi, Nguyệt Nhi vui mừng reo lên nhưng trên mặt Lâm Hiên vẫn lộ vẻ ngưng, trọng, một chảo vừa rồi xác thực chúng đích nhưng nào dễ tiêu diệt đối, thủ như vậy, có thể tiến dai ly hợp, nào có dễ dàng ngã xuống, tại thời điểm chỉ mảnh treo chun bách trùng chân nhân đã thi triển, một loại bí thuật nào đó tương tự như thế thân độ kiếp của ma đạo nhờ, đó mà như kim thiền thoát xác Lâm hiên những mày đem thần thức thả ra, rất nhanh phát hiện tung. Tích đối phương. Tay áo phất một cách đem cửa thiên minh nguyệt hoàn. Bay vút ra. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn tuôn vào trong một bên hoa tuyết trắng. Xóa bay đầy trời khiến người như đông cứng bên kia thì liệt hỏa hừng. Hực thiêu đốt khiến sóng nhiệt tỏa ra từng đợt rát mặt. Lúc này bách trùng chân nhân đang cách đó khoảng ngàn trượng. Vừa rồi. Tuy may mắn đào thoát nhưng một nửa người thấm đẫm máu tươi do tay trái đã đoạn. Lão quái vật chính là đang ở trước màn hào quang màu tím. Lúc này tư tưởng thu phục hồ điệp đã bốc lên tận chín tầng mây. Tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Lão duỗi tay điểm về phía trước một chỉ, đồng thời miệng mấp máy truyền ra chú ngữ cổ xưa huyền diệu. Rẹt, màn hào quang màu tím ào ào vỡ vụn ra rồi tan biến như bọt khí. Thời cổ trung đang lơ lửng trong đó hóa thành một đảo kinh hồng màu. Tím bay về trong tay bách trùng chân nhân. Tiểu tử kiêu ngạo dám phá hỏng chuyện tốt của lão phu. Hiện tại ta. Xem ngươi có bổn sự gì để đối phó đám yêu điệp này thanh âm thê lương. Như nguyền rủa của bách trùng chân nhân truyền ra. Có điều cánh tay. Còn lại không có nhàn dối. Chỉ thấy thông thiên linh bảo lưu truyền. Một quần sáng màu tím ào ào bao phủ lấy thân thể lão Lần này đấu pháp nhất thời khinh địch thiếu chút nữa lâm vào cảnh vạn Kiếp bất phục Nhưng thân là ly hợp kỳ tu tiên giả chấp trưởng ngự Linh tông đạt trăm nhiều năm Tâm ký của lão vô cùng đa đoan Thân hãm trong nguy cơ chỉ có thể dùng kế tá đao sát nhân Đáng tiếc Yêu điệp mong khi bị thả ra muốn đem bắt lại càng khó hơn lên trời Sau khi thoát ra thì đám yêu điệp phô thiên cách địa bay về ba người. Trong mắt Lâm Hiên hơi co lại. Tuy không nhận ra lại lịch nhưng loại. Yêu điệp này gây cho hắn cảm giác uy hiếp vượt xa thiên ma tàm. Đáng giận. Lão quái vật có bách linh trung hộ thể nên lợi dụng ma trùng để đối. Phó hắn. Tuy vậy lúc này đã thế thành cưới hổ. Lâm Hiên cũng chỉ có nước kiên. Trì. Không thể thi triển cửa thiên vi bộ. Lâm Hiên phất tay phải một cái thủy nguyên khí đầy trời như gió sụp mây vần trong vòng hơn mười, trượng hơn vạn cây băng châm trong suốt ấm ánh hàn quang hiện ra trong tầm mắt. Đối phó với đám ma điệp thì phi châm loại pháp bảo hữu dụng nhất. Lâm Hiên đã tiến sai ly hợp tiện tay cũng có thể dùng thiên địa nguyên khí biến ảo ra. Hai tay hắn giang rộng liên tiếp đánh ra vài đạo pháp quyết. Lập tức tiếng xé gió sợn người truyền vào tay, băng châm đầy trời như phát ra từ cường cung nỏ cứng, thế như gió táp mưa rào vèo vèo bắn tới. Bao phủ toàn bộ yêu điệp. Hơn nhìn trượng lập tức là đến nhưng đám yêu điệp không hề trốn. Tránh tất cả đều bị băng châm đánh trúng. Lâm Hiên thầm mừng rỡ nhưng vẻ mặt chợt đông cứng lại. Công kích không? Có hiệu quả? Chẳng lẽ yêu điệp này khắc tinh với công kích băng thuộc tính sao? Hắn lại nâng tay phải đánh ra một đạo pháp quyết cửa thiên minh. Nguyệt hoàn ló lên lam quang, vô số bông tuyết giải đầy trời như lông. Ngỗng chợt biến chuyển thành liệt diễm hừng hực toàn bộ hướng về song. Hoàn, sau đó trên bầu trời hình thành hơn ngàn con hỏa đều bắn về đám. Hồ điệp, không có khả năng tiểu tử này còn có thể thao túng hỏa nguyên khí. Bách trùng chân nhân quá sợ hãi, hiện lão đang bị hàng ngàn con hồ. Điệp bao vây nhưng cũng may là có bách linh trung thủ hộ. Những yêu. Điệp chỉ bay múa xoay quanh. Dường như đối lồng sáng màu tím có chút. Sợ hãi. Thông thiên linh bảo chính ma yêu kiêm tu. Còn có thể thao túng ngũ. Hành nguyên khí. Rốt cuộc tiểu tử này kế thừa y bát của tiên nhân nào. Nhịp thiên đến thế này chỉ cần thêm thời gian rất có thể vượt qua. Cả vọng đình lâu. Trên mặt bách trùng chân nhân hiện vẻ kinh sợ cùng hâm mộ, bất quá rất Nhanh lại trở nên dữ tợn. Coi như thiên tài thì sao? Ta xem ngươi có thể thoát khỏi đám yêu. Điệp này chăng? Thủy nguyên khí đã vô dụng mà còn cho rằng hỏa nguyên. Khí có hiệu quả sao? Dường như khẳng định lời của lão, đám hỏa điểu há mò phun ra từng đạo Hỏa diễm màu tím cỡ ngón tay. uy lực khẳng định không kém anh hỏa của. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhưng đám hồ điệp như không thấy cũng há Mồm phun ra từng đoàn hắc xương vụ khiến hỏa diễm bị đông thành băng. Chủ quỷ gì màu đen. Hắc xương vụ tiếp tục thổi tới Lâm Hiên. Cái này. Lâm Hiên quá sợ hãi vội đánh ra một đạo pháp quyết. Ô Kim Long Giáp. Thuấn lói lên. Một màn sáng ngân sắc xuất hiện trước người. Hắc xương vụ tiếp xúc thì linh quang của Ô Kim Long Giáp thuấn trở nên. Ảm đảm. Lâm hiên nhớ mày. Ma duyên kiếm lại hiện ra trong lòng bàn. Tay. Bên này hắn đang gặp phiền toái thì ở bên kia. Đối mặt đám hồ điệp thì. Trên mặt Nguyệt Nhi lại lộ vẻ mê ly. Tuy chưa từng gặp qua nhưng chẳng. Biết sao trong lòng nàng dâng lên cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ vì. Ký ức kiếp trước sao. Băng Nguyệt Điệp. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng lẩm bẩm một cái tên dễ. Nghe quy sợ hãi nhưng kiếp trước thân phận tu la vương là sự thật nguyệt nhi khẽ cắn răng há miệng thơm nhả ra một đạo lệ quang khẽ quấn trên cổ tay máu huyết vừa nhỏ xuống thì nàng đã phun ra một ngụm tinh khí cùng hỗn hợp vào đó bụt một tiếng một vùng huyết vụ cỡ hơn trưởng bảo mở ra không ngừng khuếch tán tới cả gần mấu. đồng thời nguyệt nhi khẽ hé mở đôi môi anh đào Thì thầm những chú ngứa xưa cũ huyền bí. Huyết xương vụ cuồn cuộn đến đám ma trùng. Cổ quái chính là nó có khí. Tức cùng hương vị ngọt ngào. Những hồ điệp kia thấy thế thì dường như thấy mồi ngon thoáng cách trở. Nên điên cuồng đập cánh ảo ảo bay vào trong huyết vụ. Sau đó há miệng. Tham lam nuốt chửng. Trên mặt Nguyệt Nhi hiện vẻ vui mừng. Hành động theo bản năng quả. nhiên hữu dụng. Huyết vụ dường như có ma lực cực đại. Không chỉ có những con hồ điệp. Quanh người Nguyệt Nhi mà đám đang chen chút trước mặt Lâm Hiên cũng. Rất nhanh bay trở lại. Lâm Hiên tay đang cầm ma duyên kiếm thấy thế không khỏi trợn mắt há, Mồm. Chẳng lẽ những yêu điệp này này tới từ âm ti giới. Có quan hệ đặc biệt. Với Tu La Vương sao. Hắn đang thở ra vì nguy hiểm được giải trừ thì. Tiểu nha đầu vươn ngọc tay ra đám yêu điệp ôn nhu bay múa vần quanh. Dường như nhận chủ. Vẻ mặt lâm hiên chuyển sang vui mừng còn bách trùng chân nhân thì. Nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì đánh chết. Lão cũng không tin chuyện hoang đường như vậy có thể xảy ra. Nhưng mà sự thật chính là sự thật buồn bực cũng không giải quyết được. Vấn đề. Trên mặt lâm hiên hiện lên một tia lệ quang ma duyên kiếm trong tay. Hung hăng bổ tới đối thủ. Nguyệt Nhi cũng lật ngọc thủ huyến Nguyệt. Huyền Quang kiếm lần nữa hiện ra. Trong màn tử quang, sắc mặt bách trùng chân nhân trắng mệt như tờ. Giấy, lão đã dốc toàn lực cùng tâm cơ nhưng chỉ hôm nay khí số đã tận. Đường đường là ly hợp kỳ lão quái vật uy chấn Vân Châu đã mấy trăm năm. Không ngờ hôm nay lại như cá nằm trên thớt. Cuối cùng chỉ phí công giấy rua mà thôi. Ngắn ngủn mấy hồi tiếng kêu thảm thiết liền truyền vào tai Lần này Bách trùng chân nhân không có khả năng tái thi triển bí thuật thế thân Đồ kiếp Thân thể bị hủy chỉ còn lại Nguyên Anh cao khoảng hơn tất đang giữa Không trùng So với cảnh giới Nguyên Anh kỳ thì thể hình nó vững chắc Hơn gấp bội Nguyên Anh cũng không có đào tẩu ý kết giới phù đã khiến nó không thể Thi triển thuẫn di Lâm Hiên tay phải nâng thì thanh âm bập bẹ của Nguyên Anh truyền vào. Tai ngươi không thể giết ta. Nguyên thần đăng của bản tôn còn đang ở. Trong tùng. Nếu ngươi giết ta tự nhiên sẽ có bí thuật đem tên ngươi. Truyền ra. Khi đó ngự linh tông cùng thiên nhai hải cắt thể không đổi. Trời Chung, Hả. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ chần trờ. Bách trùng chân nhân mừng rỡ đang muốn xảo ngôn thì thấy đáy mắt Lâm. Hiên hiện vẻ mỉa mai, nguyên anh không khỏi thầm cảnh giác nhưng muốn trốn đã không kịp. Không gian trên đỉnh đầu nó dao động một chút, một quái thú màu xanh hiện ra đem nó trộn lại.